Lâm lỗi thấy hốt mắt tần viện đỏ hoe, bất lực thở dài, có chút bi quan sợ Lâm Phàm lần này lành ít dữ nhiều. Được bao nhiêu người sau khi bị xe đụng còn miễn cưỡng đứng lên giết liền mấy tên. Quả thật giây phút Lâm Phàm đứng dậy hắn bị chấn động. Cô gái nhìn có vẻ yếu ớt này lúc đó sợ là dùng chút ý chí cuối cùng còn sót lại gắng gượng chống đỡ. Ý niệm duy nhất là bảo vệ Tần Vĩnh đi. Nếu không vì sao khi Tần Vĩnh nói với cô an toàn rồi. Cô lại vỡ nát trong nháy mắt. Ý nghĩ của lâm lỗi cũng là những gì Tần Vĩnh đang nghĩ. Vì thế lúc này tim hắn càng đau, đau tột đỉnh. Hắn cứ khăng khăng không thừa nhận mình thích lâm phàm. Nhưng giờ đây hắn lại xót xa. Hối hận bản thân ngu xuẩn, nếu phát hiện tâm tư của mình sớm một chút, hắn sẽ đối tốt với Lâm phàm thêm một chút. Đến bệnh viện, Lâm phàm lập tức bị đẩy vào phòng mổ. Tân Vịnh và Lâm lỗi bị dẫn đến căn phòng kế bên kiểm tra xử lý vết thương. Tân Vịnh Con có sao không bà Tần nghe tin hốt hoảng khóc lóc chạy tới, thấy cả người con dính đầy máu không nhìn được khóc thất thanh. Mẹ con không sao. Tần viện lo lắng dỗ dành mẹ, thấy bà Lâm cũng chạy tới, lo lắng hỏi han Tần viện càng lo cho Lâm phàm trong phòng mổ hơn. Đã chứng minh là do lão họ quách làm. Hiện giờ cuộc cảnh sát đã dẫn người đi bắt rồi. Thứ không biết sống chết dám động vào con trai của tần trí quân ta. Ông tần uy nghiêm hừ lạnh, vẻ mặt tàn áp. Ông tần đang định hỏi tình hình lúc đó. Thấy mặt con như đi vào cõi thần tiên. Nghĩ nghĩ bèn quay qua hỏi lâm lỗi đang sát trùng vết thương đau đến nhe răng. Tất nhiên Lâm lỗi biết gì nói đó, y như đọc sách thuật lại tình cảnh Lâm Phàm bị đụng xe rồi sống lại. Mọi người nghe mà thất kinh. Sao còn chưa băng xong nữa tần vịnh sốt ruột bực mình nhìn bác sĩ đang băng bó vết thương cho hắn. Bác sĩ bó tay than thở. Chuyện này vốn là do y tá làm. Áp lực thân phận của người bị thương quá nặng nên một chủ nhiệm khoa ngoại như ông phải đích thân băng bó rồi. Thế mà còn chê chậm. Có điều ông không dám nói đành im lặng băng cho nhanh. Vừa băng xong. Tần vịnh như lửa đốt mông chạy ào về phía phòng mổ. Thấy đèn hiệu bên ngoài vẫn sáng. Úa rũ ngồi xuống ghế. Ông tần theo ra nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Thích cô bé đó rồi ông tần hiền hòa hỏi tần vĩnh thảng thốt nhìn ba mình. Vì sao tất cả mọi người đều nhận ra hắn thích lâm phàm mà hắn lại chậm chạp đến bây giờ mới phát hiện. Hồi lâu hắn chậm rãi mà kiên quyết gật đầu. Hai người không nói thêm lời nào nữa đều hiểu lòng đối phương. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện mười 15 cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Phạm Thu Chương 16 Lâm Phàm không hiểu tình cảm. Người bị thương mất máu quá nhiều đùi phải và hai xương sườn phải bị gãy. May mà không đâm vào phổi. Còn có triệu chứng chấn động não. Có điều ý chí người bị thương rất mạnh mẽ. Hiện giờ đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm rồi. Bác sĩ ra khỏi phòng mổ, bình tĩnh, cẩn trọng báo cáo với mấy vị có lai lịch trước mặt. Cô ấy không sao tần vịnh kích động nhìn bác sĩ, lâm lỗi thở hắt ra lại cảm thấy không thể tin được. Không phải hắn đen tối, mà là sùng bái lâm phàm tử tận đáy lòng. Phi khoa học nha vân. Trừ nổi thương ra trên người cô ấy còn rất nhiều vết thương ngoài da. Cần điều dưỡng một thời gian dài. Bác sĩ căn dặn hết trách nhiệm tần vịnh gật đầu như bổ củi. Phòng bệnh trắng xóa đầy mùi thuốc khử trùng, lâm phàm yên lặng nằm trên giường. Trên mặt không ít vết thương xanh xanh tím tím nhìn rất ghê rợn. Nhưng Tần Vĩnh lại giống như đang vuốt ve báo vật quý giá nhất thế gian. Nhẹ nhàng mân mê theo đường cong trên mặt cô. Mạng của anh quan trọng tới vậy sao? Để trong tình huống đó em còn gắng gượng đứng dậy muốn bảo vệ anh trong căn phòng yên tĩnh. giọng Tần Vịnh cất lên khàn khàn. Nhưng không có ai trả lời hắn. Gương mặt trắng bệch của Lâm phàm không giống người thật. Hiện rõ vẻ gầy yếu Lâm lỗi từ ngoài đi vào Bác sĩ nói lâm phàm không sao rồi Mày đừng lo lắng quá Gọi điện thoại thông báo cho nhà cô ấy trước đi Bọn họ có quyền được biết Hiếm khi lâm lỗi không cười nói trước nhà Vẻ mặt nghiêm túc Mày gọi đi Ánh mắt tần vịnh từ đầu chí cuối Không rời khỏi lâm phàm Tùy tiện sai hắn Lâm lỗi móc điện thoại ra, dò số điện thoại trong tay bấm gọi. Nhạc chuông êm tai vang lên hồi lâu mới có giọng một phụ nữ êm ái bắt máy. Alo, alo, chào bà. Xin hỏi bà có phải mẹ lâm phàm không đối phương im lặng. Lâm lỗi không hiểu. Giờ điện thoại ra nhìn xem có phải vô ý ngắt rồi không Nhưng màn hình rõ ràng vẫn nối thông Alo lâm lỗi mở loa ngoài hết to Chẳng lẽ tín hiệu bệnh viện kém Cậu là đối phương có vẻ do dự Tôi ở công ty lâm phàm cô ấy xảy ra việc ngoài ý Giờ đang ở bệnh viện lâm lỗi nói chưa xong đã bị cắt ngang Ngoài ý Có nguy hiểm tính mạng không hơ Đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Ô, sau này xin cậu đừng liên lạc với tôi nữa. Tôi không có con gái. Đối phương nói xong lập tức ngắt máy đầu ấp lâm lỗi mờ mịt quay mặt nhìn Tần vịnh Đây quả thật là số điện thoại của mẹ lâm phàm. Tao đặc biệt phái người điều tra. Sao lại không có con gái chứ? Lâm lỗi lầm bẩm. Tần Vịnh lại đăm chiêu, nói với lâm lỗi, gọi cho ba cô ấy thử xem. Lâm lỗi lại bấm gọi một số khác trên tờ giấy. À lộn. Xin hỏi ông là ba lâm phàm sao lâm lỗi đang nghĩ nếu lần này còn không phải thì đốt cửa hàng trinh thám. Là tôi có chuyện gì đối phương có vẻ kinh ngạc. Sắc mặt Lâm lỗi và Tần Vịnh dịu xuống. Là thế này, Lâm phàm xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô ấy Lâm lỗi lại bị cắt lời, bực bội muốn đập điện thoại. Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn? Là lúc đi công tác xảy ra chuyện ông Lâm vặn hỏi một chàng. Đúng thế Lâm lỗi chuẩn bị giải thích. Ai ngờ ông Lâm đợi không kịp? Hỏi tiếp. Có tính tai nạn lao động không tính lâm lỗi ngẩn ra. Có tiền tuất không nhiều ít. Con gái tôi không thể chết vùng được. Các cậu mà không đưa con số khiến tôi hài lòng thì đừng mong được yên. Giọng điệu ông lâm hung thần áp sát. Làm hai người ngớ ra. Ông à ông hiểu lầm rồi. Lâm phạm chưa chết chưa chết. Chưa chết tìm tao làm gì tính tai nạn lao động thì phí thuốc men bọn mày tự thanh toán đi đừng hòng moi của tao đồng nào đối phương không khách sáo nói xong ngắt điện thoại lâm lỗi cầm di động hóa đá tại chỗ đến tột cùng là cái gì với cái gì vậy tao đi phái người điều tra xem rốt cuộc là sao lâm lỗi nói với tần vịnh đang trơ mặt ra đi ra khỏi phòng Tần vịnh ngồi trên chiếc ghế dựa sát giường. Nhìn Lâm phàm đang ngủ say trên giường đăm đăm, Lòng đau đớn như bị đâm từng chút từng chút một. Đau đến mức hắn không thở được. Đột nhiên hắn nhớ ra có lần cô đứng trong bếp nói với mình một câu. Anh không trải qua nên anh vĩnh viễn không hiểu lúc đó hắn chỉ cảm thấy lâm phàm quá quật cường bản thân cho rằng lâm phàm quá cực đoan đến bây giờ hắn mới hiểu được đến tột cùng cái gì đã khiến cô đôi khi lại tự ti như vậy khiến cô đi học làm bếp khiến cô xè sạc với mọi người mọi chuyện lâm phàm sau này đổi lại để anh bảo vệ em Được không nhẹ nhàng xoa mái tóc ngắn mềm mại của lâm phàm. Hắn dịu dàng mà kiên quyết thề với cô. Ngoài phòng bệnh, bà Tần không tin nổi tóm lấy ông Tần. Giọng kích động, ông nói thật ạ. Tần Vịnh thích cô bé đó lừa bà làm gì, tự nó thừa nhận rồi. Cô bé đó không sao chứ. Rốt cuộc Tần Vịnh cũng có người thích rồi. Tôi còn lo nó thật sự thích đàn ông nữa. Giờ thì tốt rồi, mau, mau lên, gọi điện thoại cho má Trương nấu canh bổ. Cô bé mới mổ xong cần phải bồi bổ cho kỹ. Bà Tần hưng phấn ồn ào. Ông Tần trợn trắng mắt, con người ta còn chưa tỉnh uống canh gì. Cũng phải cũng phải, ông thấy cô bé đó rồi, bộ dạng thế nào? Có xứng với Vịnh Nhi không là một cô gái không so đo hơn thua, nhìn cũng xinh xắn. Ông Tần ra sức nhớ lại. Kế đó lại hắt nước lạnh. Bà đừng cao hứng quá sớm. Còn chưa biết thái độ của cô bé với con mình thế nào đâu. Con mình kém ạ Nó không thích con mình sao lại liều mạng thế được tính tự kỷ của Tần Vịnh hoàn toàn di truyền từ mẹ lâm phàm cảm giác mình mơ một giấc mơ rất rất dài trong mơ lại trở về căn phòng nhỏ xíu kia hôm đó trời đặc biệt lạnh cửa kính cũ mềm đã vỡ một miếng gió lạnh ù ù lùa qua cửa sổ vào phòng lâm phàm đang ngồi ở mép giường dùng báo cũ cùng giấy bìa bồi thêm cho không cửa sổ kế đó lại lấy hồ dán cẩn thận tỉ mỉ dán lên Bà ngoại ôm mấy củ khoai lang nướng thơm phức lại, cửa mở ra đóng lại, hơi ấm ít ở trong phòng lại bay đi không ít. "Phàm Phàm ăn khoai lang." Bà Vương cho đó. Lâm Phàm nghe mùi đã bắt đầu nuốt nước miếng, cầm một củ lên mặc kệ nóng, nhai ngấu nghiến. "Bà ngoại, sao bà không ăn, cô ăn một nửa mới phát hiện bà ngoại chỉ hiền lành ngồi nhìn cô ăn." Bà không thích khoai lang, con ăn đi. Bà ngoại cầm một củ cẩn thận lột vỏ đưa cho cô nhưng lâm phàm biết bà lừa cô, bà không nỡ ăn. Bà ngoại con không đi học nữa, chúng ta lấy tiền đó mua đồ ăn đi. Cô nói xong lại thấy gương mặt hiện tử của bà ngoại trở nên đau lòng thất vọng. Đúng là chỉ tiếc xen sắt không thành thép. Bà đập nồi bán sắt cũng muốn cho con đi học, con lại không học chỉ vì ăn. Sớm biết như vậy hồi đó không nên dẫn con về. Bà ngoại nói xong đứng dậy, thân hình trở nên nhẹ băng, muốn tan biến trước mắt cô. Lâm phàm vội vàng bật dậy muốn giơ tay ra giữ lấy bà ngoại càng lúc càng đi xa. Lại phát hiện hai chân chôn chặt không nhúc nhích được. Bà ngoại, đừng đi, con đi học, con nhất định học đàng hoàng. Còn không tham ăn nữa lâm phàm sợ đến phát khóc nhưng bà ngoại không mảy may động lòng. Mặt mày lãnh đảm nhìn cô từ từ biến mất. Bà ngoại lâm phàm giật mình mở mắt, liền bị ánh sáng trói mắt chiếu vào. Khó chịu nheo mắt lại muốn giơ tay cản ánh sáng lại phát hiện trên tay bị quấn dây truyền dịch dịch truyền nhỏ giọt theo quy luật đi xuống kim trên tay cùng một gương mặt đẹp trai nôn nóng mà mừng rỡ lâm phàm em có thấy chỗ nào khó chịu không tần vinh ấm nút gọi bác sĩ ở đầu giường dáng săn cơn kích động trong lòng dịu dàng hỏi lâm phàm còn chưa thoát ra khỏi cơn mơ Lẩm bẩm, bà ngoại đâu Tần Vĩnh nghe xong ngây người. Trong lòng xuất hiện cảm giác chua xót không thể diễn tả bằng lời. Không nhịn được nhẹ nhàng nắm tay cô. Thì thầm dỗ sành, bà ngoại em đang phù hộ em mà. Bà ngoại đi rồi vì tôi muốn dùng tiền đi học mua đồ ăn. Không phải tôi tham ăn tôi chỉ không muốn bà đói thôi lâm phàm chậm chạp cú mắt xuống lẩm bẩm tần vịnh vất vả lắm mới nghe rõ cô nói gì lâm phàm em tỉnh lại đi có phải là mơ không không cần sợ sau này có anh anh sẽ không để em đói nữa không cho ai ức hiếp em không bỏ mặc em anh cam đoan nếu hai tháng trước đây ai nói với tần vịnh hắn sẽ yêu thương lâm phàm còn thề thốt dịu dàng với cô như thế tần vịnh khẳng định sẽ nhạo báng đối phương mắc chứng hoang tưởng song thực tế đột nhiên bày ra trước mắt làm hắn không sao trốn cũng không muốn trốn nếu một người đàn ông cả tình cảm của mình cũng không xác định được vậy người đó cũng quá thất bại rồi hắn không nghĩ ra mình bắt đầu động lòng từ lúc nào vì lâm phàm ăn cơm trong công viên thấy hắn mà khẩn trương đứng dậy chào kiểu bộ đội hay là lâm phàm ngồi xổm bên lề đường cùng ăn bánh bao với người ăn xin hoặc là lâm phàm mỗi ngày đứng ở cửa chờ hắn tươi cười đưa bánh bao cho hắn tân vinh không biết hắn chỉ biết Hắn thật sự thích cô rồi. Lâm phàm giống như một dòng suối mát lành chậm rãi rơi vào biển lớn cuộc đời của tần vịnh hắn. Anh cam đoan Lâm phàm mơ màng nhìn hắn, hồi lâu mới thả lỏng, khóe miệng hơi nhích, chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa. Tần vịnh nhẹ nhàng mơn trớn gò má mịn màng của cô, khàn giọng nỉ non, anh đảm bảo bệnh nhân có triệu chứng chấn động não bởi vậy sẽ xuất hiện một số ào giác không có gì đáng ngại bác sĩ chạy tới kiểm tra đơn giản cho lâm phàm xong an ủi tần vịnh con lâm phàm không sao chứ ông tần về công ty gác nhà bà tần không nhẫn nại được đem cơm cho tần vịnh thuận tiện nhìn siêu sai đa trong miệng lâm lỗi một chút Vừa vào cửa thì đụng ngay một nhóm bác sĩ vây quanh giường bệnh Không sao, mẹ không cần đích thân đến đây để tài xế đưa là được rồi Tần vịnh cầm lấy hộp cơm trên tay bà Tần Phẩy tay ra hiệu cho các bác sĩ đi ra ngoài Mẹ lại xem thử, con cũng đừng mệt nhọc quá Để má trương tới chăm sóc con bé đi dù sao lâm phàm cũng là con gái có vài việc đàn ông chăm sóc không tiện dạ được tần vịnh trầm ngâm một chút cảm thấy bà tần nói có lý liền gật đầu vậy mẹ về trước công ty có ba con rồi con cứ yên tâm ở chỗ này đi nhá bà tần nói xong đi mất tần vịnh cứ thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết ở chỗ nào Đợi lâm phàm tỉnh lại lần nữa đã là 10 giờ tối Lần này cô không lơ mơ mà tỉnh táo hoàn toàn Thấy tần vịnh nằm sấp bên mép giường thân hình hổ báo của cô À không thân hình nhỏ nhắn giật mình Ông tổng cô nghi hoặc gọi khẽ Dần dần nhớ lại chuyện đã trải qua Toàn thân đau đớn kịch liệt Lâm phàm đau đến nhe răng Ôi mẹ ơi! Thuốc mê hết rồi. Lâm phàm em tỉnh rồi. Tần vịnh vừa nghe tiếng cô liền tỉnh lại ngay. Không chắc chắn lắm hỏi lại. Ông Tổng sao anh lại ở đây? Anh không sao chứ? Lâm phàm lo lắng hỏi. Tần vịnh nghe mà ấm lòng. Không tự chủ được nắm bàn tay không truyền dịch của cô. Anh không sao. Bây giờ em thấy sao rồi? Có chỗ nào không thoải mái không lâm phàm không hiểu nhìn tay mình. Ông Tổng. Tôi không có khó chịu. Anh không cần bắt mặt cho tôi. Ông Tổng không hổ là ông Tổng còn biết y thuật nữa. Mi mắt Tần Vịnh giật một cái. Vẫn cố suy trì vẻ mặt dịu dàng. Sau này đừng kêu anh là ông Tổng nữa. Gọi tên anh ông tổng bọn họ đánh chúng đầu anh phải không lâm phàm nắm ngược lại tay tần vịnh căng thẳng hỏi hận mình bảo vệ không chu đáo một thanh niên tốt như ông tổng lại bị đánh thành ngốc thế này tần vịnh nghiến răng gắng gượng nặn ra một nụ cười mỉm không sao anh rất khỏe lâm phàm vừa thấy hắn cười càng thêm chắc chắn ông tổng bị thương đầu rồi nụ cười đó chính là triệu chứng Của người bị đô mà Ông Tổng Anh đừng lo lắng Phối hợp bác sĩ điều trị đàng hoàng Nhất định sẽ khỏe lại Rốt cuộc Mạch máu trên trán tần vịnh nước ra Cô nghe không hiểu hả Tôi nói tôi không sao Không bị thương đầu Cô có thể hiểu tình cảm Một chút được không Tần vịnh tan nát Nhìn cô chừng chừng giống khẽ. Cô gái này ngủ còn dễ thương hơn. Lâm Phàm bị hắn giống mà giật mình kế đó lại vui vẻ cười thành tiếng ông Tổng Anh khỏe rồi. Giờ bình thường lại rồi Tần Vịnh Hận không thể đâm cho mình một sao sao mình lại thích cái người này chứ. Bao nhiêu cô nàng tốt đẹp. Người đẹp dịu dàng hiền lành săn sóc lại không chọn, chọn ngay cái người khiếm khuyết nội tâm. Đời trước tạo nhiệt gì vầy trời. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz16 cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi. Phạm Thu chương 17 Má Trương là trung tâm. Lâm Phạm năm nay 24 tuổi. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác vừa mừng vừa lo Mỗi ngày má trương đều tới chăm sóc cô ăn uống Giặt quần áo cho cô thay ga giường đổ bô Ông bà chủ tịch cứ hai ngày lại tới thăm một lần Thăm hỏi sức khỏe thắm thiết đồng thời bày tỏ lòng biết ơn chân thành với cô Lâm lỗi cũng bị thương nên được bố trí nằm ở phòng bệnh kế bên Kết quả là cứ sành ra lâm lỗi lại chạy qua phòng cô tán dốc. Phần lớn thời gian đều là hắn nói lâm phàm nghe. Thậm chí cả cô dương mặt như ván đóng hòm cũng tới thăm cô một lần. Đừng nói gì tới đám anh ngưu Anh Thái, có thời gian là đem đồ ăn thức uống đến làm lâm phàm trước giờ chỉ biết cùng bà ngoại nương tựa nhau mà sống cảm động đến không biết phải làm sao bất thường nhất là ông tổng ngày nào cũng đục khoét giờ làm ở ly trong phòng bệnh của cô có lúc chẳng nói tiếng nào cứ đăm chiêu nhìn cô chằm chằm khiến lâm phàm thấy áp lực cực kỳ ông tổng anh không cần đến công ty à lâm phàm thấp thỏm hỏi dò Tần Vĩnh đang gọt táo ngước mắt lườm cô một cái, tiếp tục nhìn chừng chừng quả táo, nói, tôi cũng bị thương, nhỉ phép. Vậy ông Tổng đi nằm đi để người bị thương ngồi đó hầu hạ mình cô không đảm đương nổi đâu. Chẳng lẽ vì lần này mình không bảo vệ ông Tổng đàng hoàng làm anh ta bị thương, nên tính bắt thóp để đuổi việc mình sao? Nhưng ông chủ tịch còn cảm ơn mình mà. Không bị thương ở xương giống em, nằm hờn ra làm gì. Nói rồi đưa quả táo trong tay cho Lâm Phàm Lâm Phàm cẩn thận cầm lấy quả táo mà chó gặm còn tròn trịa hơn. Lâm Phàm Tần vịnh cúi đầu chăm chú lau dao gọt trái cây, đột nhiên lên tiếng, làm Lâm Phàm đang cắn táo nghẹn họng. Đến rồi, đến rồi. Muốn bắt thóp mình rồi. Không sao, lâm phàm bình tĩnh. Chẳng qua là một công việc thôi. Để trình bệnh án lên, lùi công việc cảnh sát đặc nhiệm lại hai tháng, vừa vặn mình hồi phục hoàn toàn. Cho dù anh ta không đuổi mình, lần này bị thương cũng không có cơ hội quay lại. Em có bạn trai không Tần Vĩnh làm bộ thờ hỏi, mắt lén lúc quan sát vẻ mặt lâm phàm. Chỉ thấy cô khửng lại, trước đôi mắt to tròn nghiêm chỉnh đáp, không có trong bộ đội toàn con gái. Sao ông Tổng hỏi cái này Tần Vĩnh nghe xong mừng hí hưởng. Quân đội tốt thật. Hôm nào phải kêu người làm lá cờ đưa tới cảm ơn. À không có gì. Nếu em có bạn trai, giờ nằm viện thì nên thông báo cho anh ta. Tần Vịnh rằn xuống khóe môi đang cong vút lên trịnh trọng nói. Lâm Phàm cảm thấy ấy náy cảm động. Ông Tổng tốt quá, vừa rồi mình còn nghĩ anh ta tệ không chịu nổi. Thời gian thấm thoát trôi thoáng cách đã tới ngày Lâm Phàm xuất viện. Quãng thời gian này hình tượng tần vịnh trong lòng Lâm Phàm đã trở nên hùng vĩ to lớn. Phàm Phàm thân yêu anh tới đón em ra viện đây. Lâm lỗi ung một bó hoa tươi đưa cho Lâm Phàm cười thô bị. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lâm. Lâm Phàm chân thành cảm ơn hắn. Ai ngờ còn chưa kịp nhìn rõ hoa gì đã bị tần vịnh rực mất. Ung um dung vất vào sọt rác Phấn hoa dễ bị dị ứng Ngoại thương trên người em còn chưa lành Dễ bị viêm nhiễm Tần Vịnh ngoạt mồm nói nhảm Hằm hè chừng mắt với Lâm lỗi Em họ mày tự tìm đường chết đấy nhá Lâm phàm sùng bái nhìn Tần Vịnh Ông Tổng hiểu biết ghê Lại suy nghĩ chu đáo nữa Vậy mày cầm bó hoa kia thì tính sao? Lâm lỗi không khách sáo vạch mặt bó hoa tần vịnh còn chưa kịp đưa ra. Tao có nói tặng cho Lâm Phàm à? Cái này là tao tặng má trương, vất vả bà gần đây phải săn sóc Lâm Phàm Tần vịnh mặt không đỏ, tim không đập lôi má trương vào làm bia đỡ đạn. Lâm Phàm nghe cũng cảm thấy rất có lý gật gù phụ họa. Tội nghiệp má trương. nhỏ lệ ngay tại chỗ, cậu chủ còn biết nghĩ tới mình, cả đời mình chưa được tặng hoa bao giờ. Trong lòng tự nhiên này sinh suy nghĩ lòng son dạ sắt. Từ nay về sau cho dù không có lương, chỉ cần có cơm ăn bà cũng muốn hầu hạ ông chủ bà chủ. Còn có cậu chủ Lâm lỗi tự nhận trình độ mặt dày và chân cháo của mình không bị được với Tần vịnh bó tay thỏa hiệp. Mọi người thu dọn xong chưa? Nào, Phàm Phàm thay bộ đồ này đi. Bà Tần nghe nói hôm nay Lâm Phàm ra viện. Tờ mở sáng đã rời giường đi tiệm thời trang chuyên doanh mua mấy bộ đồ nữ. Tính để Lâm Phàm thay. Không thể mặc đồ bệnh nhân đi về được. cảm ơn bà chủ tịch. Lâm Phàm không giả vờ thận trọng từ chối. Quần áo trước đó của cô đã bị cắt thành mấy mảnh trên bàn mổ rồi. Cô cũng không thể ở chuồng chạy về nhà. Ngấm ngầm cầu khẩn ông trời đừng có mắt quá. Nếu không bản thân không trả nổi. Bà Tần mỉm cười hài lòng càng nhìn Lâm Phàm càng thấy vừa ý. Má trương đỡ lâm phàm đã thay đồ xong đi ra khỏi buồng tắm. Lần đầu tiên cô mặc đồ con gái. Mắt mọi người đều sáng lên. Lược bỏ cái chân bó thạch cao vướng mắt. Thân hình mảnh mai cao giáo mặt váy liền thân ôm khít người nhìn rất thanh lịch thủy mị. Mái tóc ngắn xinh đẹp hợp với khuôn mặt trái xoan và đôi mắt to tròn càng thêm đáng yêu động lòng người. Đôi môi anh đào hấp dẫn vì thẹn thùng mà mím lại, Tần Vịnh có phản ứng ngay tại chỗ. Thì ra không phải ánh mắt hắn đặc biệt mà là Lâm Phàm che giấu kỹ quá. Sau này ai dám nói Lâm Phàm không giống con gái, hắn là người đầu tiên móc mắt kẻ đó ra. Ôi mẹ ơi, chọc mù mắt tôi rồi. phàm Phàm, làm bạn gái anh đi. Lâm lỗi chỉ sợ thiên hạ không loạn, la âm y làm hai má ửng hồng của lâm phàm càng đậm hơn. Bà Tần bất mãn chừng lâm lỗi. Gì đây? Thằng danh này muốn cướp con dâu của bà chắc. Xem ra phải nói chỉ họ mau mau sắp xếp đối tượng xem mắt cho nó, không thể lưu lại tai họ trần gian được. Tần vịnh ngược lại phớt lờ lấy tính tình lâm phàm nếu cô mà đồng ý với lâm lỗi hắn lập tức nhai cả giường bệnh lẫn ga giường luôn ha ha tổng giám đốc lâm thật thích nói đùa rất may mắn tần vịnh không cần nhai giường bệnh lâm phàm mỉm cười chống gậy đi tới cạnh giường có chút cố sức lấy giày ra đang chuẩn bị xỏ vào chân trái, Tần Vịnh đột nhiên ôm ngang cô bé lên không cần đổi giày. Má Trương đỡ em mệt lắm. Chúng ta đi thôi." Mặt hắn bình tĩnh như thường giải thích với Lâm Phàm. Bà Tần Âm thầm giơ ngón cái trong lòng với con trai, con mình giỏi thật. Lâm Lỗi khinh bị trong bụng kiếm cứ không tệ má trương đứng sau cùng lại nhỏ lệ ướt vạt áo cậu chủ ơi lão nô à không tôi thề cả đời trung thành với nhà họ tần lâm phàm từ lúc bị tần vịnh bế lên đầu ấp liền chết máy hồi lâu mới hoàn hồn thình lình dùng ánh mắt cảm động nhìn tần vịnh tần vịnh đang chìm đắm trong cảm xúc ôm nguyễn ngọc ôn hương trong lòng liếc thấy ánh mắt Lâm Phàm tình cảm êm đềm trong lòng lại tăng thêm vài phần. Ông tổng lúc nhỏ tôi bị bệnh, đặc biệt hy vọng có ba có thể bồng tôi như thế này. Giọng Lâm Phàm mang theo chút hiu quạnh, tần vịnh loạn choạng, thiếu chút nữa thầy Lâm Phàm rớt xuống đất. Mặt đen thôi đang chuẩn bị hạch, hỏi hắn sống ba cô chỗ nào. Lại thấy cô vì hắn vừa lảo đảo mà phản xạ ôm chặt lấy cổ mình. Mặt dán sát vào ngực mình. Nháy mắt lòng lại mềm nhũn. Anh không phải ba em nhưng anh có thể ôm em thế này mãi. Vừa dứt lời, mặt bà tần đầy vẻ mộng mơ thiếu nữ. Lâm lỗi khó chịu ôm bụng. Muốn chống lại ông trời à ông Tổng. Anh không cần ôm mãi. Thả tôi xuống khúc cua phía trước được rồi. Bệnh viện có xe lăn dùng chung để má trương đẩy tôi tới bãi đậu xe cũng được. Lâm phàm hoàn toàn không biết cái gì gọi là lời ưu yếm. Tự cho là mình hiểu ý người, nhắc nhở. Má trương đẩy em không mệt chắc, hả? Má Trương dành ăn với em hay sao mà muốn bắt nạt bài như thế tần vịnh tức không để đâu cho hết. Lần này hắn đúng là mốt meo tám kiếp mà. Nếu là những cô nàng khác hắn cần phải nói mấy câu buồn nôn thế sao? Chỉ ôm không một cách đã đổ dầm dầm luôn rồi. Lâm Phàm này không phải kẻ thù thương mại nào phái đến tra tấn hắn đấy chứ má trương lặng lặng đi đằng sau lần nữa rơi lệ đầy mặt hoa lê đấm nước sao lúc trước mình không phát hiện cậu chủ tốt thế này nhỉ lòng tận trung lại tăng thêm một bậc từ giờ bà sống là người nhà họ tần chết là ma nhà họ tần lâm phàm bị tần vịnh quát co rúm lại vậy tôi tự tìm tìm cách đi im tần vịnh tức chết sải chân đi tới bãi đậu xe Chỉ sợ không nhịn nổi liền ném lâm phàm xuống cái hồ trong bệnh viện cho cá ăn. Yêu càng ghi khắc hận càng sâu mà. Lâm lỗi nhìn cười đến phát run, nói với bà Tần đang sửng sốt, mở con chở mở và má trương về nhà thôi. Thơ ừ bà Tần còn chưa phản ứng lại, sao không giống như mình dự đoán nhỉ? Xem ra lần này con gặp rắc rối rồi. Sóng vai ngồi chung với tần viện ở băng sau, Lâm phàm lo lắng liếc trộm hắn, lại nhìn tài xế mặt mày tỉnh bơ đằng trước. Cứ cảm thấy sau sự cố lần này, ông Tổng càng trở nên khó đoán. Lúc trước tuy tính tình hơi xấu nhưng ít nhất còn theo lý lẽ bình thường. Bây giờ càng sâu xa khó lường, giống như cao nhân trốn thần tiên ấy. Xe dừng dưới lầu nhà Lâm Phàm Trước đó Tần Vịnh đề nghị Lâm Phàm về nhà hắn dưỡng thương nhưng Lâm Phàm kiên quyết muốn về nhà, không muốn làm phiền. Bất ngờ là Tần Vịnh sảng khoái đồng ý một cách đáng ngờ. Ông Tổng để tôi tự nhảy lên đi. Cô lại bị Tần Vịnh ôm um vào lòng, không nỡ mà đề nghị. Tần Vịnh quen được cưng chiều bồng mình lên tới lầu năm không biết sẽ mệt thành thế nào nữa. Bình thường một mình hắn leo đều trưng ra cái mặt oán giận. Em tưởng mình là cóc ạc còn nhảy lên nữa. Tần Vịnh trề môi khinh bỉ hùng hổ bồng lâm phàm lên lầu. Dùng cái quảng cáo thuốc canxi nào đó thật đúng là eo không nhức chân không đau. Leo một mạch lên lầu năm không tốn chút sức nào Lâm Phàm không khỏi thay đổi cách nhìn với tần vịnh Hóa ra không phải là gà luộc chặt miếng à hơn nữa Lồng ngực nở nang mang theo hơi thở đặc trưng của đàn ông Làm lúc cô khẽ dựa vào cảm thấy hai má non nóng Chìa khóa đâu Lâm Phàm giật mình hoàn hồn lại Vội vàng thò tay vào ba lô lấy chìa khóa ra Tần Vịnh cầm lấy mở cửa phòng. Giống như về nhà mình. Hết sức thông thảo nhẹ nhàng đặt Lâm phàm xuống giường. Sau đó ra phòng khách gọi điện thoại. Lâm phàm chỉ nghe loáng thoáng hắn báo địa chỉ nhà mình trong điện thoại. Cô nhảy lò cò tới phòng khách bằng chân trái. Vừa lúc hắn ngắt điện thoại quay đầu nhìn cô. Em muốn chứng minh mình thân tàn nhưng tâm không tàn ạ. Nhảy ra ngoài bằng một chân Có chuyện gì em gọi anh không được sao Tần vịnh lo lắng đi qua Dùng hai cánh tay giải giữ lấy eo cô Dùng sức một cái nhấc cô ngồi lên sofa Không mày may cảm thấy động tác của mình quá mức thân mật thì có cái gì không đúng Ông Tổng Anh đừng ôm tôi, tôi tự đi được Lâm Phàm không nhìn được ý kiến, gần đây ông Tổng hở ra là ôm mình, làm cô xấu hổ lắm. Em như thế mà gọi là đi à, gọi là gà đứng một chân. Tân Vịnh bực mình, dẫn hoài để cô tự đi. Vậy hắn đi đâu mà ăn đậu hũ? Lâm Phàm hết nói, chuỗi người qua sofa lục mấy cái túi nhỏ mà tài xế đưa lên tìm đồ ăn. Lâu quá không mặc váy áo con gái, cô quên bé mình đang mặc váy. Động tác chồi người làm cảnh xôn dưới váy hiện ra. Đương nhiên tần vịnh thấy được. Há hốc miệng hồi lâu liền bịt mũi xông vào toilet. Vừa rội nước lạnh vừa niệm kinh. Không được chảy máu mũi, không được chảy máu mũi, không được chảy máu mũi. Tìm gì thế Tần Vịnh đi ra thấy cô còn nằm sấp lục lọi. Không khỏi hoài nghi có phải tiểu yêu tinh này cố ý quyến rú mình không? Tìm đồ ăn. Sáng sớm lấy máu kiểm tra, không có ăn giờ đói quá. Ở chung với Tần Vĩnh quen rồi cô nói chuyện cũng không xè rạt thận trọng như trước. Tự nhiên hơn nhiều. Điểm này cho tới bây giờ khiến Tần Vịnh hài lòng nhất. Đừng tìm nữa, toàn đồ ăn vặt. Anh đi xuống dưới mua cho em. Tần Vịnh cầm túi đồ vất qua một bên đề phòng cô tiếp tục dùng tư thế đó dù quến mình. Hả? Như vậy có phiền lắm không giờ em mới biết mình phiền Tần Vịnh ngạo mạn hừ khẽ một tiếng đi thẳng xuống lầu. Đối với tính nết của hắn. Lâm phàm cũng không để ý, cầm khăn vải trên bàn cẩn thận lau bài vị và ảnh thờ bà ngoại. Bà ngoại, thời gian trước con bị thương không về nhà, bà lo lắng lắm hả? Bà ngoại, con nằm mơ, mơ thấy bà rất giận, không cần con nữa. Ông Tổng nói nằm mơ đều là ngược lại, nên bà vẫn cần con. Bà ngoại, người vừa rồi là ông Tổng. Anh ấy và ông bà chủ tịch đều rất tốt với con. Còn có anh Ngưu Anh thái bọn họ đều tốt với con. Bà yên tâm đi. Lâm phàm kể với bà ngoại tất tật những chuyện vặt vãnh kể cả chuyện trên tay cô có mấy cái lỗ kim. Nói xong tần vịnh mới quay về. Cô há khúc miệng kinh ngạc nhìn hắn đùng đề bịt lớn bịt nhỏ đủ loại đồ ăn. Ăn đi cái này đều cho một mình tôi ăn lâm phàm khó nhọc nuốt nước miếng. Nếu cô bội thực chết có phải sẽ ướt ướt lắm không? Sao? Không thích tần vịnh những đôi mày tuyệt đẹp nhìn lâm phàm. Hù lâm phàm lập tức gật đầu tỏ vẻ cực kỳ thích. Đang lúc cô khổ sở tính toán xem tiêu diệt phần thức ăn nào trước thì ngoài cửa có tiếng gõ. Lâm Phàm dầu dĩ ngước lên, địa chỉ này trước giờ chưa có ai tới. Lúc này là ai tới đây? Tần Vịnh nghiễm nhiên bày ra tư thế chủ nhà đi mở cửa, một đám công nhân ùa vào. Mọi người giống như đi di chuyển tang vật, chuyển đồ gia dụng bằng điện vào. Tivi, tủ lạnh, máy vi tính, điều hòa còn có một số đồ cô nhận không ra nháy mắt đã chất đầy cả căn phòng thuyên mọi người tôi giúp anh anh giúp tôi bận rộn vô cùng ông tổng này là phòng ngủ vọng ra tiếng khoan điện che mất câu hỏi yếu ớt của lâm phàm không có chuyện của em ăn cơm đi tần vịnh hùng hồn ra lệnh sau đó đi kiểm tra công nhân làm việc Lâm phàm đờ đẫn như khúc củi, tay vẫn cầm nguyên đôi đũa nửa ngày không có phản ứng. Một loạt tiếng lắp đặt thiết bị chuyên nghiệp vang lên cúp cúp cột cột. Vẻ mặt lâm phàm đờ đẫn, máy móc nhét bánh bao tôm vào miệng. Hình như sau khi bị thương ấp cô không đủ xài hay sao ấy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz17 cô vợ đặc công ngốc nít của tôi. Phạm Thu Chương 18 Tần Vô Lại Cái gì? Anh muốn ở đây khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Phàm biến sắc thét lên với Tần vịnh 5 phút trước cô khéo léo đuổi ông Tổng về. Ai ngờ ông Tổng lại hùng hồn nói muốn ở nhà cô. Làm cô suýt nữa lan từ trên sofa xuống. Tivi là anh mua, điều hòa anh mua, tủ lạnh máy hút khói anh cũng mua tất. Anh ở đây em lời muốn chết, còn được ngắm trai đẹp mỗi ngày nữa. Tần vịnh mặt dày mày dạn phân tích lỗ lá cho cô nghe. Lâm phàm thật tình khóc không ra nước mắt mấy cái đó tôi cô không tìm ra từ nào để phản bác. Đầu lưới sắp líu lại luôn. Địa chỉ nhà anh lão họ quách biết. Lỡ lão còn bè đảng thì sao tần vịnh không nỡ khiến cô hoàng hốt luống cuống. Bắt đầu biên chuyển nhăng nhít. Bè đảng còn sót lại. Sao hắn không nói thiên địa hội luôn đi. Nhưng nhưng anh ở đây bọn bè đảng tới tôi cũng không bảo vệ anh được. Bây giờ lâm phàm nói rồi khó nhọc chìa cái chân bó thạch cao ra trước mặt tần vịnh tỏ ý là mình nói thật. Anh tin tưởng em. Cho dù hiện giờ em què một chân vẫn có thể bảo vệ anh. Một mình anh ở nhà sợ lắm. Không biết tiết tháo là vật chi. Tần vịnh chớp đôi mắt sáng như sao lay động lòng người nhìn lâm phàm. Biểu tình vô tội đáng thương như con chó con bị bỏ rơi. Còn thiếu nước học lâm lỗi ngoát đuôi nữa thôi. Đáng thương cho lâm phàm. Dưới cái nhìn chăm chú của Tần vịnh, Ma xui rụt khiến gật đầu. Hơn nữa xảy ra mấy giây liền chụp lấy bàn tay trắng trẻo phân rõ từng đốt của Tần vịnh Khí thế hùng hồn ngất trời cam đoan. Ông Tổng. Anh yên tâm. Anh cứ yên chí ở nhà tôi. Chỉ cần lâm phàm tôi còn một hơi thở tôi sẽ không để bọn họ làm hại anh. Tần Vịnh thấy Mỹ Nam ghế thành công. Chở tay nắm chặt tay lâm phàm tính ăn thêm ít đậu hũ. Ai ngờ cô không chút lưu luyến rút tay ra. Cầm xe ngô te trên bàn lên. Ôi trà! Nhiều năm rồi tôi chưa từng xem tivi Lâm Phàm hí hưởng cầm xe mô te giống như cuộc cưng tò mò lật tới lật lui nghiên cứu. Tần vịnh sầu não chửi thầm mình còn không hấp dẫn bằng cái tivi, mua tivi làm cái gì. Tự dưng rảnh quá đi kiếm chuyện cho mình. Ông Tổng Anh thích xem gì? Trong này có nhiều kênh ghê Lâm Phàm kinh ngạc than thở ông tổng mua gì toàn đồ cao cấp vội vàng săn sóc hỏi han lấy lòng hắn trước tùy tần vịnh bất mãn hơi biếu đôi môi gợi cảm lên u oán nhìn cô vậy xem phim ma đi lâm phàm kích động quay đầu hỏi ý kiến tần vịnh tần vịnh đang định nghiêm mặt từ chối lúc nhỏ tôi thích nghe bà ngoại kể chuyện ma lắm nhưng bà kể đi kể lại chỉ có bấy nhiêu chuyện được Tân vịnh chúng ta đồng ý, gật xong rồi hắn hận không thể cắn đứt lưới mình. Nhưng nhìn cô giống như đứa bé hoan hô nho nhỏ. Cầm xe mô te lên hào hứng điều khiển tivi Hắn lại cảm thấy, đáng. Mười phút sau hắn hối hận rồi bởi vì căn bản hắn không dám ngó màn hình, mắt cứ nhìn trần nhà chầm chằm Nhưng nhạc nền dù quái không ngừng từ trong tivi chui vào tai hắn. Anh đi lấy đồ ăn cho em. Nhìn hết nổi tần vịnh bật dậy chui tọt vô nhà bếp. Mở tủ tìm đồ ăn vặt. Nghe tiếng nhạc nền phối hợp với cảnh quay khủng bố qua trưa. Chờ mãi đến khi tivi vọng ra tiếng nhân vật đối thoại bình thường hắn mới cầm một bịt khoai tây chiên vô cảm ơn lâm phàm cảm động cười với tần vịnh ông tổng tốt thật a tiếng phụ nữ thét chói tai vang ra từ tivi tần vịnh giật thoát như con mèo hoang sù lông bay vèo lên sofa cầm lấy gối ôm ông tổng anh sợ à lâm phàm không sợ ma mà bị tần vịnh hù cho giật mình rỡn rỡn hoài Anh mà sợ sợ sao Hoàng tới nỗi lắp bắp, Tần Vịnh còn già mồm. Lâm Phàm tán thành, phải, người nào sợ lá gan cũng quá nhỏ đi. Đối với cái người trên tay có mấy mạng người như Lâm Phàm mà nói, sức đề kháng khá mạnh mẽ. "Cô anh đi toi toilet 10 phút sau." Tần Vịnh lại nhìn hết nổi bắt đầu mắc tiểu. Lâm Phàm vất vả rời ánh mắt lưu luyến khỏi màn hình sang bóng lưng của hắn Ông Tổng bị thư thần hay sao vậy cả 10 phút mà đi những ba lần Ông Tổng vừa rồi anh không xem được Có cần tôi tua lại lần nữa không Lâm Phàm hiểu ý người khác Đề nghị Tần Vịnh hoảng Hồn vội vàng từ chối Không cần không cần Coi tiếp đi Tua lại lần nữa có phải muốn mạng của hắn không? Rốt cuộc, giày vò hắn đến khi kết thúc vừa đúng 12 giờ. Chuẩn bị đi tắm rửa ngủ một giấc. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại rửa quái vang lên trong căn phòng đóng kín một cách đường đột. Lông tóc tần vịnh dựng đứng. Mắt trợn trừng nhìn điện thoại. Thấy lâm phàm thản nhiên chuẩn bị nhoài người lấy điện thoại hắn vội vàng níu lâm phàm lại không được nghe lâm phàm không hiểu nhìn hắn sao vậy em quên vừa nãy trong phim chiếu gì à tần vịnh sợ hãi nhắc nhở bộ phim vừa xem tên là the dinh bây giờ vừa đúng nửa đêm cú điện thoại này nói không chừng là hồn ma ông tổng phim ảnh đều gạt người hết lâm phàm an ủi Vỗ vai hắn còn nói mình không sợ Biết ngay là ông Tổng nhát gan mà chẳng trách không dám ở nhà một mình Thò một tay cầm lấy điện thoại Mặc kệ Tần Vịnh phản đối Alo tút đầu dây bên kia chỉ có tiếng báo bận Dường như bị ngắt Lâm phàm nhún vai đặt điện thoại xuống Quay đầu liền bị gương mặt xanh lè của Tần Vịnh làm giật nảy người anh không sao chứ tần vịnh đờ đẫn lắc đầu không nhìn ra hắn đang nghĩ gì ông tổng rửa mặt rồi ngủ thôi tối nay tôi ngủ sofa lâm phàm tốt bụng muốn ông tổng có cảm giác khách đến như ở nhà vì thế chắc chắn phải nhường phòng ngủ và giường rồi ánh mắt tần vịnh dần dần có tiêu cự nói với lâm phàm anh cần em nhường sao sofa của anh Nói xong mặc kệ lâm phàm phản đối lại bế bổng cô lên đi vào phòng ngủ Kế đó cầm áo ngủ mang theo trước đó đi vào phòng tắm Hình ảnh trong phim ma vừa nãy từng màn từng màn một bắt đầu diễu qua trong ớt hắn tiến hành bổ não Dùng tốc độ 200% rửa giấy sạch sẽ hắn mặc áo ngủ chạy vào phòng khách leo lên sofa chuẩn bị tạm trú. đường đường chủ tịch tần thị vì cô gái mà phải chen chúc trên sofa thế này. càng nghĩ càng bất bình, gió bắt đầu lùa qua cửa sổ không đóng thổi vù vù. hắn quay đầu vừa vặn đối diện với ảnh thờ bà ngoại, giật mình bật dậy sụp vào phòng ngủ. lâm phàm nằm trên giường đang mơ mơ màng màng muốn ngủ. Thấy hắn hoàng hốt luống cuống xông vào. Nghi hoặc nhìn hắn ông Tổng tần vịnh nhìn cô chằm chằm không nói. Bởi vì hắn không biết nói gì. Ông Tổng có phải anh sợ không lâm phàm nhìn thấy một tia kinh hoàng trong mắt hắn. Sớm biết ông Tổng nhát gan như vậy hồi nãy đã không đề nghị xem phim mà. Do ông tổng sợ chết khiếp cô làm sao ăn nói với ông chủ tịch im lúc này tần vịnh rất muốn mạnh mồm nói không có nhưng nói không thì phải ngủ ở phòng khách đột nhiên mắt sáng lên quay người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chụp cái chăn trên sofa lại quay ngoắt vào phòng ngủ đóng cửa phòng phóng cái vèo lên giường anh sợ em phải ngủ với anh Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn ông Tổng mấy giây trước còn hung hăng nạt cô im. Bây giờ khuôn mặt đẹp trai đầy ấm ức khiếp đảm. Không khỏi trào dâng tình thương của người mẹ. Vậy anh ngủ sát vách đi. Lúc nhỏ tôi sợ bà ngoại đều để tôi ngủ bên trong. Tần Vĩnh vừa nghe Lâm Phàm đồng ý dễ dàng như thế. Mở cờ trong bụng còn nhớ gì ma với trà ruột lập tức ngoan ngoãn nghe lời leo lên chui vào sát vách nằm xuống mùi hương đặc trưng của con gái trên người lâm phàm tràn ngập khứu giác của hắn đầu ấp không khỏi chạy loạn lên đang chần chừ có nên thừa dịp ăn chút đậu hũ hay không ai ngờ lại bị lâm phàm xuống tay trước đừng sợ đừng sợ có ma tôi chắn giúp anh ngủ đi Lâm Phàm dịu dàng vỗ nhẹ nhẹ lên tấm lưng rộng rãi cường trắng của tần vịnh nhỏ nhẹ vỗ về hắn. Đối mặt với dáng vẻ thần thánh trong sáng này của cô, hắn thật sự không có dũng khí chơi bẩn. Nửa ngày nản lòng vội đầu vô gối. Chửi thầm. Có phải Lâm Phàm cố tình cho hắn xem phim Ma Đặng Thừa Cơ ăn đậu hú hắn không? Kỳ quặc là hơi thở ấm áp thơm tho của lâm phàm lượn lờ chung quanh, hắn sần dần thả lỏng người, chìm vào mộng đẹp. Lâm phàm nhẹ nhàng kéo chăn lên rút hắn. Nhìn gương mặt nghiêng một bên ngủ say. Tuấn tú trắng nõn, Đường nét rõ ràng. Lông mày như vẽ. Lông mi dài mảnh lại dày. Yên lặng rủ trên đôi mắt phản chiếu bóng dâm mờ mờ. Mũi cao thẳng tắp. Môi mỏng gợi cảm. Ông Tổng rất la nhìn còn đẹp hơn con gái. Lâm phàm thưởng thức xong đưa ra kết luận rồi thò tay tắt đèn ngủ cạnh giường thiếp đi. Sáng sớm ánh nắng chiếu qua cửa kính rơi vào trên gương mặt ngủ say của tần vịnh Nắng nhạt phủ một lớp sáng vàng êm ái trên khuôn mặt góc cạnh của hắn. Hàng mi dày mảnh khẽ rung rung, đôi mắt nhập nhèm mở ra, nhất thời không phản ứng kịp người đang ở nơi nào. Lại nhắm mắt chìm vào suy nghĩ vài giây. Hắn đột ngột mở toang mắt nhìn phần giường trống không bên cạnh. Tối qua hắn ngủ lúc nào? Rất ức quá. Giả vờ tội nghiệp uổng công rồi. Dầu dĩ ngồi dậy đi ra phòng khách, phát hiện lâm phàm không ở nhà, bây giờ cô què một chân còn đi đâu được. Tần vịnh hoàng hốt vòng ba vòng trong căn phòng bé xíu, đến tủ lạnh cũng mở ra xem cô có trốn trong đó không. Xác định tất cả đều không có. Mặc kệ trên người còn đang mặc áo ngủ. Chân đi dép lê hắn phi xuống lầu. Thử tìm trong khu chung cư. Quả nhiên mới xuống lầu không tới một lát liền thấy bóng sáng quen thuộc của lâm phàm. Chống gậy đứng trước một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Hắn tức anh áp dọa cẳng đi tới chỗ cô. Em giỏi nhỉ. Què chân còn tự xuống lầu mua bữa sáng tần vịnh thật muốn tóm cô lên đánh cho một trận hoạt hôn dữ rồi một hồi biện pháp sao không sai nha tần vịnh lại xuất thần rồi đang mua bánh bao lâm phàm và ông chủ tiệm đều bị tần vịnh làm giật mình lâm phàm vội vàng giải thích với hắn tôi thấy anh ngủ ngon nên không gọi sợ anh dậy đói bụng nên xuống mua bánh bao xá xíu anh thích ăn trước đó Mọi người nghe đều cảm thấy mập mờ. Cô vợ nhỏ này thật biết thương chồng chân què còn mua đồ ăn sáng nữa. Hừ! Theo anh đi lên. Lòng tần vịnh còn ngọt hơn đường phèn nữa. Nhưng mặt thì vẫn thối hoát. Bồng lâm phàm định đi lên lầu khoan đã còn chưa lấy bánh bao. Lâm phàm đã quen bị hắn bế vội vã la lên. Vươn tay cầm lấy bánh bao từ tay bà chủ Ai ngờ bà chủ tiệm lại hâm mộ nói với cô ông xã cô tốt với cô ghê Nhìn lại đẹp trai Cứ thế sò dép lê chạy xuống Ha ha Lâm phàm chuẩn bị giải thích Tần Vịnh lại cười to toét khiêm tốn mấy câu với bà chủ Không đợi cô nói trực tiếp cướp vợ xài cẳng đi khỏi hiện trường Để lại một đám người hiểu chuyện. Bà chủ tiệm bánh bao mặt mày đầy xuân tình nhìn ông chủ nói năm đó ông cũng bế tôi như thế. Hôm nay về nhà ông lại bế tôi lên lầu một lần đi. Miệng ông chủ giống xó bây giờ cân nặng của bà gấp hai lần bà năm đó bán bánh bao đi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện 18 cô vợ đặc công ngốc nghít của tôi. Phạm Thu Chương 19 Tần Vịnh ăn xong bánh bao xá xíu yêu thích thay đồ đi làm. Lái xe đúng giờ chờ sẵn dưới lầu. Anh đi làm đây, lát nữa má trương xe tới. Em đừng có đi lung tung. Tần Vịnh không yên tâm căn dặn Lâm phàm cười đồng ý, có người quan tâm thật tốt. Tần vịnh hài lòng gật đầu đi ra cửa. Quay đầu đóng cửa thấy cô ngồi trên sofa mỉm cười vấy tay với hắn. Trong lòng ấm hẳn lên. Chân bước phơi phới xuống lầu chui vào xe. Thình lình phát hiện Lâm lỗi giống như hồn ma xuất hiện sau lưng mình nhìn hắn cười mờ ám, Hề hề anh họ ở chung với người đẹp có kiếm chắc được tí lợi lộp nào chưa tần vịn lờ đi coi hắn như không khí bụng nhẩm tính xem từ giờ tới lúc tan tầm còn bao lâu nữa sao dạo trước ngày nào cũng ở chung với lâm phàm lại không thấy thời gian dài rằng dặc thế này nhỉ hai anh họ mày đừng im lặng thế chứ Mày xâm nhập khuê phòng người đẹp thành công công lao của tao đâu có nhỏ. Lâm lỗi đặt tay lên vai tần vịnh, bị hắn gạt ra không chút khách sáo. Lâm lỗi xoa xoa ngu bàn tay đau điếng, dễu hắn, xem ra mày tiến triển không thuận lợi rồi. Anh họ mày nghe tao nói này, con gái ác, mày phải dùng sức mạnh. Bằng không mày chờ đến chừng nào với đầu óc lâm phàm mày chờ đến khi cô nàng thông suốt thì con tao cũng biết đi mua xì dầu rồi tần vĩnh nghe xong đăm chiêu suy nghĩ em họ nói không sai nhỉ cứ chờ nữa thì hoa quốc cũng lạnh luôn xấu nghĩ đến đó không khỏi liếc lâm lỗi một cái mày nói xem làm thế nào trước giờ hắn có bao giờ tốn hơi đi theo đuổi con gái Đành phải lôi cái thằng xấu xa này ra làm quân sư. Vê vê, tao cũng chưa nghĩ ra, đợi tao nghĩ ra sẽ nói cho mày biết. Lâm lỗi thích chí. Rốt cuộc cũng trả được hắn một quân. Cảm tạ trời xanh phái xuống một lâm phàm thu phục Tần Vịnh. Hôm nào hắn nhất định phải thắp nhang nhiều một chút. Tần Vịnh lặng lặng nhìn hắn tròng trọc không nói. Hồi lâu môi nhích lên một nụ cười nham hiểm. Lâm lỗi nhìn mà lạnh gáy có cảm giác chẳng lành. Lâm phạm chưa từng nhàn rỗi thế bao giờ. Má trương chạy tới sặt rũ cho cô bắt đầu cần củ lau dọn vệ sinh. Cô muốn giúp một tay lại bị má trương hoảng sợ cự tuyệt. Lúc này đành nhàm chán ngồi trên sofa lơ đãng xem tivi má trương bác đi nghỉ đi thấy má trương bận luôn chân luôn tay cơ ngồi không không có chuyện gì làm thật tình không nỡ